303 Cái chết mọi người đều khẳng định rằng chẳng sớm thì muộn cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. Chúng ta có thể chuẩn bị giường đệm vũ cho ngày ma cho mùa đông đang tới. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chuẩn bị cho cái chết? Cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết là sống một cuộc sống tốt đẹp. Bạn càng sống đời mình tốt hơn, bạn càng ít sợ chết hơn. một vị thánh không sợ chết một chút nào. Hệt như một ngọn nến đang cháy làm chảy tan sáp ao. Sự sống của linh hồn ta nghĩ diệt thân thể ta. Thân thể ta cháy từ ngọn lửa trong linh hồn ta và nó cháy rụi khi cái chết đến. Nỗi sợ hãi hẳn là không tự nhiên đối với người có tri thức. Nỗi sợ chết là biểu hiệu tội lỗi của bạn. Kẻ sợ chết là một kẻ chưa sống đời mình một cách thích đáng và đã phá vỡ quy luật của sự sống.